Trạch Thiên Ký Miu Nị Quyển 2 chương 92 Lâm Trận Mài Kiếm Hạ Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y Rừng những người muốn báo thù trong lòng đã có tự chí Không người nào dám tới giết Tô Ly Bởi vì tất cả mọi người trên thế gian đều biết là đánh không lại hắn Tự nhiên giết không chết hắn Muốn tới giết hắn trừ việc tự rước lấy nhuột Tự rước lấy tử lộ sẽ không có bất kỳ kết cục nào khác Nhưng tình huống lúc này đã phát sinh biến hóa Hắn bị ma cột vây giết mấy ngày đêm May mắn trốn thoát cũng đã bị thương nặng Đối với người muốn giết hắn mà nói Chuyện này không nghi ngờ chút nào là cơ hội tốt nhất Hơn nữa còn là cơ hội duy nhất phải nắm giữ Thời điểm tiếc Hà biết Tô Ly trọng thương Đang dò xét trong quân trại Khô giáp chưa kịp tháo đã bị mấy tên thuộc Hạ thân quen chút vài ly rượu Trong lúc đỏ mặt tay nấu Bỗng nhiên nhận được tin tức này Hắn không chút nghỉ ngợi Trở tay ném dạ quan đèn Hứt đổ rượu nho Một cái tác đánh bất tỉnh Hai tên quan quân còn muốn mời rượu Cởi hỏa vân lưng xông tới cánh đồng tuyết Một lòng chỉ muốn mau sớm tìm được Tô Ly Sau đó ghét chết Tô Ly Lấy đâu ra thời gian nghĩ tới chuyện khác Hiện tại tên nam tử xuất hiện trong núi hoang cũng giống như thế Bốn ngày trước Hắn đang trong tầm dương thành phủ xem ca muốn tiêu khiển Mời chính là đoàn kịch hát tốt nhất lan lăng thành Chỉ có mấy người khác nhân thân cận nhất Cũng có quyền thế nhất Hát chính là xu dạ khúc nổi danh Diễn chính là vợ tân nương tử kiều mi động lòng người Đang hát rất hào hứng Lông mày liếc mắt đưa tình Chợt nhìn giáo chủ đại nhân ngồi tại phía dưới hướng về phía mình đưa ánh mắt. Ngay sau đó nghe được một đạo truyền âm. Tô Ly đã bị thương nặng, có thể đang ở phía Bắc Thiên Lương quận. Hắn hít một hơi lãnh khí. Mắt liếc nhìn trời. Kinh miệt cùng bi thương nói không thành lời. Mấy khắc sau. Trên đài chỉ nghe bản vang. Hắn tung người nhảy xuống sân khấu Đá rơi vân hoa Ném khăn đội đầu Chiếm thiểm điện mã của tầm dương thành thủ Ra khỏi châu thành Chạy thẳng tới quận bắc Trần Trường Sinh nói bọn họ không giống thiếp khác Là bởi vì bọn hắn vốn không phải là thiếp khác Hơn nữa đúng như Tô Ly đã nói Bọn họ vội vàng mà tới Bọn họ rất sợ không còn kịp tô ly trọng thương chuyện này Chờ cả đời cũng chưa chắc đã có thể xuất hiện một lần Làm sao còn kịp thay y phục sim áo Cho nên tiết hà khôi giáp sáng ngời Nam tử quần áo khiêu vũ trên người Vẫn còn vương tàn trang Ăn mặc chính là y phục bình thời Dĩ nhiên không có bộ dáng của thích khác Tiếc hà khôi giáp sáng ngời tràn đầy bụi bậm Trên áo khiêu vũ của nam tử này cũng mang theo vùng đất Ánh mắt của hắn có chút mỏi mệt tiêu tuội Mang theo trang sức màu đỏ còn không hoàn toàn bị gió cuốn đi Có một loại cảm giác yêu dị mị lệ khác thường Hắn nhìn tô ly Ánh mắt càng ngày càng sáng Ý cười càng ngày càng đậm Đưa tay áo che miệng Quyến rũ chí cực Cực kỳ đắc ý Rồi lại có một chút đau đớn phản phức đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn Cực khổ như thế Cuối cùng tìm được ngươi Thật không dễ dàng Bất quá nghĩ tới ngươi sẽ lập tức chết dưới tay ta Cực khổ nhiều hơn nữa cũng không tính là cái gì Bác nguyên ba nghìn dặm Lại có thể gặp nhau Ta phải nói mình thật là may mắn Nghe lời này Tô Ly cũng có chút cảm khái Nói với Trần Trường Sinh ngươi thật là may mắn Vừa lúc cần một đối thủ mạnh hơn ngươi Nhưng lại không mạnh hơn quá nhiều Lập tức lại xuất hiện một cái Lấy ánh mắt của hắn Rất dễ dàng nhận ra Nam tử này chính là tụ tinh sơ cảnh Nam tử kia khẽ trao lông mày Có chút bất ngờ nói Các ngươi không biết ta là ai Trần trường sinh thành thật ngực ngực đầu Nam tử kia khẽ nâng tay áo Nhẹ giọng nhỏ nhẹ tự giới thiệu mình Ta là Lương Hồng Trang Lương Hồng Trang là một danh nhân Ở Thiên Lương quận thậm chí toàn bộ phương Bắc Đại Luộc Hắn cũng rất nổi danh Bởi vì gia thế của hắn Bởi vì vị huynh trưởng của hắn Bởi vì rất nhiều người đều biết hắn thích ca diễn Thích khiêu vũ Cũng bởi vì hắn rất mạnh Trần Trường Sinh cùng Tô Ly lít mắt nhìn nhau Vẫn không biết đối phương là ai Đối với đạo tàn điển tịch Trần Trường Sinh có thể đọc lào lào Nhưng đối với thế giới tu hành chân thật Hắn thật sự rất cô lậu quả văn Về phần tô ly Rất ít người trên phiến đại lục này đáng để hắn phải chú ý tới tên Lương Hồng Trang rất rõ ràng không có đạt tới cấp độ này Điều này không thể nghi ngờ là sự nhục nhã thật lớn Lương Hồng Trang nhớ mày Nhưng không tức giận Thở dài nói có chút tổn thương tự ác. Nhưng nếu như có thể vết Tô Tiên Sinh, có lẽ sẽ có nhiều người hơn biết tới tên của ta sao? Trần Trường Sinh nói chẳng lẽ, người tới vết người chính là muốn nổi danh. Lương Hồng Trang không đáp, chẳng qua chỉ cười cười. Tô Ly đột nhiên hỏi Lương trong Lương Vương Tôn. Lương Hồng Trang vẽ mặt nghiêm túc Nói lương trong lương Hồng Trang Tô Ly nghe tới chỗ này Đã hiểu tại sao kẻ điên điên khùng khùng này Khoác tấm áo khiêu vũ muốn tới giết chính mình Xoay người nhìn về Trần Trường Sinh Nói hắn thật sự muốn giết ta Cho nên ngươi phải giết hắn rồi Trần Trường Sinh nghe được mấy câu đối thoại ngắn gọn này Nhưng chưa hiểu được hoàn toàn Nhưng Đại Khái đoán được điều gì tên thích khách mặc quần áo khiêu vũ màu hồng này Nói vậy có quan hệ nào đó với Lương Vương Tôn Nhìn Lương Hồng Trang càng ngày càng gần Nhìn dây lụa của quần áo khiêu vũ đung đưa theo gió Đầu ớt của hắn nhanh chóng vận chuyển Càng không ngừng quan sát phân tích tính toán Cố gắng tìm được sơ hở trong bộ đồ khiêu vụ đó Muốn chiến thắng đối thủ của ngươi Đầu tiên ngươi phải hiểu được đối thủ Vô luận là tụi kiếm hay là chiến đấu bình thường nhất Cũng sẽ đưa ra yêu cầu như thế Hắn không biết vũ giả tên là Lương Hồng Trang này là ai Nhưng hắn biết Lương Vương Tôn Lương Vương Tôn, là cường giả xếp hạng rất cao trên tiêu gia bản, là danh nhân chân chính. Người như thế nào mới có thể được gọi là danh nhân chân chính? Ngay cả người cô lậu quả văn như Trần Trường Sinh cũng từng nghe nói tới, đó chính là danh nhân chân chính. Trần Trường Sinh đối với Tôn Phái Sơn Môn trong thế giới tu hành không hiểu được quá nhiều. Nhưng đối với Lương Thị Nhất Mạch rất hiểu. Bởi vì Lương Thị là hoàng tộc trước đây, bọn họ tu hành cùng cuộc sống cùng với huyết mạch truyền thường, đều ghi lại ở trong điển tịch của quốc giáo. Lương Vương Tôn tác phong hoa lệ xa rộng rãi. Công pháp của Lương Vương Tôn. Kiếm pháp phong cách của Lương Vương Tôn. Thái độ của Lương Vương Tôn đối với vương phá cùng tiếu trương hai người Tuổi của Lương Vương Tôn Ba tên thê tử của Lương Vương Tôn Vô số mảnh tin tức ở trong thời gian cực ngắn từ đáy thức hải hiện lên Sau đó nhanh chóng hiện lên trước mắt của hắn Tựa như hàng vạn hàng nghìn tinh thần trong tinh vực Từ bầu trời đêm dặm đi tới trước mắt của hắn Bắt đầu ló lên Hắn muốn ở trong vô số tinh thần tìm được chỗ trống duy nhất cũng là cái lối đi kia. Làm được chứ? Tô Ly hỏi. Trần Trường Sinh lắc đầu. Hắn hiện tại còn chưa mà dụ tụi kiếm tới mức sắc bén. Không. Phải nói ngay cả kiếm phôi cũng còn chưa thành hình. Căn bản không cách nào nhìn thấu sơ hở của một người tu hành tụ tinh cảnh. Nơi nào có thể dùng để đối địch Nhìn không ra ngươi cũng phải đoán lấy một cái Tiền bối, ngươi đã có thể Tại sao không thể chỉ đạo ta như lần trước Ta nói rồi, vì cản một đau của tiết hạt Ta đem toàn toàn bộ khí lực đều tiêu hao hết Muốn nhìn rõ tinh vực cần khí lực sao Chẳng lẽ không Cảm thấy hơi vô lý Chờ ngươi có cơ hội mệt mỏi đến mắt cũng không mở được ra, mới có tư cách hiểu được đạo lý này. Được rồi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ta nói rồi, vậy thì đoán thử. Đoán, cũng chính là mơ hồ. Trong lúc nói chuyện, Lương Hồng Trang đã đi tới trước người hai người. Trần Trường Sinh cũng bất chấp nhiều như vậy, đoạn kiếm nhanh như tia chết rời khỏi vỏ. Hướng đầu kia vạt áo phức với đâm tới. Nơi xa trên sườn núi, hai con mau lộc đang cúi đầu ăn cỏ cũng không nhìn bên này một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz